phàm Nhân Tu Tiên, chương 194, trung tâm khu bí văn. Tuy nhiên, hạng lập cũng không đóng vội, bởi vì trung tâm khu vực cấm địa này thật sự không giống khu vực bên ngoài. Bên ngoài trung tâm là các khu vực khác, bên trong có linh thảo kỳ quả, phần lớn sinh trưởng không theo quy luật. Tại mỗi góc ở khu vực bên trong, đều có thể phát hiện tung tích chúng. Trước tiên phải giành được, sau đó khi đắc thủ thì phải lập tức chạy trốn. Bởi vì ở những nơi này do có rất nhiều linh dược nên xung đột cũng không nhiều. Vì vậy hành động sát nhân đoạt bảo cũng cần làm sạch sẽ hơn một chút. Nhưng đối với khu vực trung tâm lại không giống như vậy. Theo như lời những đệ tử trước đây may mắn sống sót trở về thì diện tích khu vực trung tâm này rất lớn, cơ hội chiếm hơn một phần ba diện tích cả cấm địa. Bốn phía bị tường đá vây thành vòng tròn lớn nhưng có thể theo bốn cánh cửa bằng đồng đi ra ngoài. Cả khu vực chia thành ba tầng giống như là vỏ, thịt và hạt của quả vậy. tầng thứ rõ ràng rất kỳ lạ. Hàng lập hiện tại đang ở một nơi đẹp như trong tranh, đó chính là khu vực ngoài cùng của khu trung tâm. Theo tư liệu, nơi này đi từ tầng tiếp theo cần phải đi một quãng đường dài. Trong phạm vi này có hoa thảo, thụ mộc. Tuy nhiên những loại kỳ trân thế gian hiếm thấy thì rất thưa thớt, nhưng cũng có thể lấy để làm linh dược. Chỉ là những thứ có tác dụng đối với người tu tiên lại rất ít, hầu hết. Chỉ có thể xem chơi, chứ không thể sử dụng. Không ít người của thất đại phái đều phỏng đoán khu vực này trở thành cấm địa do chủ nhân của khu vực này cố ý như thế. Đem tầng này làm giống như hoa viên, là nơi đặc biệt ganh đua. Một số hoa thảo và quả một đem mắt vốn là để chủ nhân cấm địa thư giãn. Nếu muốn tìm những thứ hữu dụng, chi bằng nên đi tìm nơi khác. Thứ dân chính hữu dụng đối với người tu tiên là thần phẩm linh dược, được trồng ở tầng thứ hai. Đệ tử cấp phái tiến vào nơi này phần lớn là hướng tầng thứ hai mà đi tới. Trong đó, có ba vị chủ dược để chế luyện trúc cơ đan. Đương nhiên, đó là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Hàng lập đối với mấy linh dược này cũng giống như bọn họ, là tình thế bắt buộc. Nói tới khu vực tầng thứ hai, vừa xem tư liệu liên quan, hàng lập ngạc nhiên cả một lúc. Bởi vì khu vực tầng thứ hai này tất cả đều là một sơn mạch thật lớn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ dài đặc mà trong sơn mạch này có sơn động, tung lũng rậm rạp, linh địa thiên nhiên, các loại thạch ốc, thạch điền do thiên nhiên tạo thành, các loại thiên địa linh dược đều sinh trưởng ở nơi này. Hán tự xấu xí kia cùng hàng lập trao đổi thông tin, chủ yếu cũng là tìm địa đồ phân bố mấy loại linh dược này, bởi vì ai cũng không thể chắc chắn sau khi tiến vào đây, hiện tại có tư liệu liền khẳng định được khu vực mà mình đang ở, cho nên bản đồ phân bố loại này càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể dễ dàng nắm chắc tìm kiếm theo đồ án Tuy nhiên, tại sơn mạch này sương mù quá nhiều, quá dài đặc Người tu tiên bình thường tiến vào sơn mạch căn bản chỉ đi vài bước sẽ hoàn toàn bị lạc trong sương mù Chỉ có thể bước từng bước một chậm rãi sờ soàn tiến tới Cho nên muốn đi ra ngoài hoàn toàn dựa vào vận khí của bản thân Nhưng điều làm cho đau đầu hơn chính là tại sơn mạch còn có vô số yêu thú sinh sống Họa diễn thứ nhất Cấp bậc Thấp, Tri Phong Tho Nhất Cấp, Kim Quang mãn đỉnh Cấp, Ban Hỏa Lan, Cơ Hồ Người Của Thất Đại Phái đều nghe nói qua về những chủng loại nhất cấp yêu thú này. Thực lực của chúng không cao, người tu tiên tầng thứ 6, thứ 7 có thể một người đối phó dễ dàng với 7-8 con yêu thú, cũng không hề có vấn đề. Nhưng nếu là yêu thú bậc cao, thì cho dù là đệ tử tình anh của Thất Đại Phái mà gặp phải cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng may mắn là loài yêu thú này ở trong sơn mạch lại rất ít. Hơn nữa đa bộ phần đều trở thành thủ hồ thú chuyên bảo vệ linh dược nào đó sẽ không dễ dàng gặp phải bên ngoài. Bởi vậy phần lớn yêu thú đều là nhất cấp và tên tên anh đệ tử, liên thủ liền dễ dàng giải quyết chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ có một người bắt gặp thì một hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi. Bất luận ở sơn mạch là sương mù dày đặc hay là yêu thú chiếm cứ trong núi nếu chỉ bắt gặp một con thì có lẽ những đệ tử tinh anh tầm cao khí ngạo này còn có thể miễn cưỡng thử một lần, màu hiểm xâm nhập vào trong sân mạch hái thảo dược. Nhưng nếu gặp phải một đàn, các đệ tử này chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Dưới tình huống này mà lên núi, hoàn toàn chắc chắn không có đường quay về. Cho nên năm đó, tiến vào cấm địa, các nhóm đệ tử đầu tiên đều tìm các loại linh dược phổ thông ở bên ngoài khu vực trung tâm, căn bản không có tiến vào trong núi. Nhưng vài lần sau, có một gã tu sĩ Nguyệt tông Phí hết tâm cơ, luyện chế một khoa pháp bảo, Nguyệt Dương Bảo Châu vật đó không thể tấn công địch, cũng không thể phòng ngừa. Tác dụng duy nhất chính là có thể phóng đặc kỳ quan, có thể cắt chế các loại sương mù độc chướng. Người này chuẩn bị để có thể tiến vào cấm địa một cách dễ dàng hơn. Quả nhiên, đệ tử yển Nguyệt Tông có được bảo vật này, tiếp theo đó xuất ra quang mang chiếu rọi. Sau khi bọn họ khu trừ phần lớn sương mù, tại trên núi đã có thu hoạch lớn mang về. Dựa vào thu hoạch lực này luyện chế được rất nhiều chút cơ đan Sau đó thu nhận đệ tử, làm cho thực lực môn phái một bước lên trời. Từ đó về sau, ỉm Nguyệt Tông trở thành Việt Quốc đệ nhất tu tiên phái. Tuy nhiên, tục ngữ đã nói, trên đời không có chuyện gì không lọt ra ngoài tường. tin tức ỉm Nguyệt Tông lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu thu hoạch được khá nhiều thiên địa linh dược tại cấm địa truyền ra ngoài. Không lâu sau đó khiến cho luật đại phái tìm tới cửa. Không muốn khiến cho chúng nhân phẫn nộ, nhưng lại không cam lòng giao ra bảo châu. Điện Nguyệt Tông cùng luật phái trải qua một phen mặt cả cò kè. Sau cùng đưa ra bảo châu, trở thành vật chung của thất đại phái. Sau đó, bảo vật này do thất đại phái thay phiên nhau sở hữu. Mỗi lần tiến vào cấm địa, môn phái giữ bảo châu này liền đưa ra bảo vật này ra, giao ra cho môn phái khác nắm giữ. Nhưng bất luận môn phái nào có bảo châu hay không có bảo châu, vừa đến bên trong cấm địa, đệ tử môn phái đó phải chịu sự giám sát của đệ tử các môn phái khác. Trong thời gian quy định sử dụng bảo vật này, không được cố ý kéo dài thời cơ khu trờ sương mù. Cứ như vậy, đệ tử các phái đi tới khu trung tâm có thể đồng thời tiến vào sơn mạch tìm linh dược, có vẻ rất công bình. Thỏa thuận như vậy khiến cho choỶ Nguyệt Tông giảm thu hoạch, không thể độc chiếm linh dược trong cấm địa. Nhưng trên thực tế cũng khiến cho choỶ Nguyệt Tông tránh khỏi họa diệt môn, dần dần có cơ hội cường đại hơn. Đến nay ỉm Nguyệt Tông dần dẫn đầu trong thất đại phái, thực lực có thể nói thâm bất khả chắc, các phái còn lại nếu như không liên thủ, căn bản không thể nào đối kháng lại. Nhưng Hàng Lộc không có lo lắng, nguyên nhân là trước mắt một hán tự xấu xí, khẩu thị tâm phi, không thể sai sót. Lần này, thất đại phái đã sớm tiến vào, thời gian thích hợp để khu trừ sương mù, lúc này đã là buổi sáng ngày thứ ba. Hàng Lộc đi thẳng tới phía trước không nghỉ ngơi, vội vã chạy tới khu vực trung tâm bởi vì sợ trên đường có người ngăn cản làm chậm trễ thời gian tiến vào trong sân mạch hiện tại một khi đã tiến vào khu vực trung tâm không cần nóng vội bây giờ tới tầng thứ hai cũng chỉ trần mắt nhìn sương mù mà thôi cho nên tầng thứ ba khu trung tâm cấm địa rất là thần bí chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy xung quanh khu vực tầng thứ hai là các tảng đá lớn có một tòa bảo tháp to lớn gần 100 trăm trường ở trung tâm chung quanh bảo tháp là các tảng đá lớn vô cùng với rừng rậm xanh biếc. Đây chính là tầng thứ ba, cũng chính là trung tâm của cấm địa. Cao nhân của Thất Đại Phái, sau khi nghe đệ tử Bổn Môn miêu tả, lập tức biết được cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa. Bảo tháp này thật sự vô song, không gì sánh bằng. Nhưng ở giao với giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba, có một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của đệ tử các phái cấm chế này căn bản không phải là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ có khả năng khai phá, nhưng tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ lại không thể tiến vào cấm địa, cho nên bảo tắc này rốt cuộc có cái gì, tới nay vẫn là một điều bí ẩn. Hàng lập đối với cự tháp tầng 13 này, một chút hứng thú cũng không có. Đối với hắn mà nói, có thể tìm đủ linh dược ở tầng thứ hai, sau đó an toàn trở ra, đã phải cảm ơn thiên hạ, thần Phật phù hộ rồi. Hàng lập trước mắt. Kiên nhận ứng phó với hắn tự xấu xí Sau đó mới thoát khỏi sự dây dư Của người này Đi vào bên trong thảo mộc Biến mất không bóng dáng Sau khi đang định biến mất Hắn quay đầu lại Điếc mắt nhìn đối phương Thì thấy trùng ngô kia Vẫn đang đứng tại chỗ Không có ý muốn rời đi Xem ra mấy cao thủ này Không giống như những tên đệ tử khác Muốn đục nước béo cò Không chắc chắn 89/ phần 10 Thì sẽ không động thủ Phỏng chừng còn có nhiều người như vậy Hàng Lập một mặt gần nhắc Một mặt rời xa địa phương này Tìm kiếm thứ gì đó Dưới một cây đại thù chọc trời Hàng Lập phát hiện một hốc cây cũ Điều này khiến cho hắn vui vẻ trong lòng Sau khi tiến vào đồng khổ này Hắn động tay chân Tạo một vòng phòng hộ Sau đó không nghĩ gì Bắt đầu nghỉ ngơi Hàng Lập cần phải được nghỉ ngơi một chút Ngày mai sau khi sương mù được khu trừ Có trời mới biết có sự tình gì phát sinh Hắn trước tiên muốn khôi phục trạng thái tốt nhất Đó mới là kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, hắn tin rằng, ngày mai có thể đứng trước núi, chờ đệ tử các phái phá bỏ sương mù, sẽ không có nhiều người, hơn nữa mỗi người so với phong nhạc kia cũng không dễ đối phó hơn bao nhiêu. Nghĩ tới điều này, hắn lập rơi vào giấc ngủ, thẳng một mạch đến đàn sáng ngày hôm sau, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy, đi tới. Cẩm địa quan trọng nhất cuối cùng đã tới gần. Chương 195 Nguyệt Dương Bảo Châu, Chi Uy Hàng lập tỉnh lại, không có lập tức đi ra khỏi hốc cây mà lại khoanh chân ngồi xuống. Trong có thể linh lực mênh mông, pháp lực đã khôi phục tới đỉnh điểm để tiến vào trong cấm địa. Cảm giác mệt mỏi đã biến mất, thể lực cực kỳ sung mãn. Khôi phục lại thực lực xong, hàng lập mới chậm rãi, mở hai mắt ra, trong lòng cực kỳ vừa ý. hắn lúc này mới đứng dậy, kiểm tra xem xét phù lục cùng pháp khí trong túi trữ vật, chuẩn bị cẩn thận thật tốt lần cuối cùng. Ngày đó, từ trên người đồng đảng của tên Đầu Quay Nón, tìm được mấy cái túi trữ vật. Hằng Lập trước kia căn bản cũng chưa có nhìn kỹ, hiện tại cũng muốn nhìn qua một lần, xem xem cái thứ pháp khí nào có thể dùng được hay không. Nói thật ra, bất luận là túi trữ vật nào của hai người đại hán Đầu Quay Nón, hẳn đại đa số là pháp khí bậc thấp. Sau khi xem một lúc, Hằng Lập liền không nói lời nào. Tổng cộng 5 túi trữ vật, chỉ có 23 món pháp khí. Trong đó, hạ phẩm pháp khí 5 món, trung phẩm pháp khí 7 món, chỉ có 11 kiện thường phẩm pháp khí. Có một túi trữ vật, có 2 kiện hạ phẩm pháp khí, cùng 2 kiện trung phẩm pháp khí. Thường phẩm pháp khí căn bản không có món, điều này làm cho hàng lập không khỏi cảm khái. Đệ tử phổ thông cùng với đệ tử tinh vệ của thế gia thật sự là khác biệt. Như một cái túi trữ vật lớn mà ngay cả một kiện định cấp pháp khí cũng không có không trách ngày đó gã đâu quay nón bị mình dùng thổi lao thuật vây khốn mà một biện pháp để thoát chân cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sử dụng kim Quang chuyên lấy mạng hàng lộc nghĩ tới nữ tử có nhiều bảo vật cùng đỉnh cấp pháp khí của phong nhạc không khỏi cảm thán đối với đệ tử bình thường không nghi ngờ người khác vừa thấy hắn công pháp nông cạn liền theo bản năng cho rằng thực lực hắn rất yếu không lo lắng chút nào về việc hắn có pháp khí lợi hại thì ra đệ tử bình thường Lại có ít pháp khí tốt như vậy Hiện tại Hàng Lập có thể hiểu được Ngày đó, tại đại điện Hoàng Phong Cốc Vì sao có rất nhiều đệ tử Vừa thấy thường phẩm pháp khí Lại kích động đến như vậy Xem ra, Hoàng Phong Cốc đối đãi với đệ tử Xem ra cũng không tệ Dù sao còn có thể bỏ ra hơn 10 kiện Thường phẩm pháp khí để ủng hộ Sĩ khí bọn họ Thật ra Hàng Lập đã nhầm lẫn về việc này Cho dù các phái có xuất ra đệ tử tin anh Đi vào cấm địa Nhưng số đệ tử trên người có được đỉnh cấp pháp khí Cũng rất là ít Giống như nữ nhân lắm bảo vật nọ Có một kiện đỉnh cấp pháp khí Bản thân cũng là tinh anh Trong hàng đệ tử Cũng chỉ có một vài người mà thôi Hơn nữa phần lớn đều là gia tộc cường đài Những đệ tử tinh anh bình thường Không thể so sánh Như vậy, hàng lộc có được 3-4 kiện đỉnh cấp pháp khí Đã có thể khiến những người gọi là đệ tử tinh anh Chảy nước miếng vì thèm thuồng Dù sao tiếng vào kết đan kỳ Ngoài trừ phù bảo Định cấp pháp khí là lợi hại nhất mà mọi người ý vào lúc tranh đấu. Mỗi một kiện, định cấp pháp khí đều có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên. Hàng lập khi ở tại Hoàng Phong Cốc, bởi vì ít cùng sư huynh đề tiếp xúc, cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tu tiên giới. Hắn còn nghĩ mỗi tên anh đệ tử đều có định cấp pháp khí. Điều này cũng khó trách. Ai bảo từ khi hắn cùng với vị lục sư huynh kia đại chiến tới nay, mấy lần đều gặp phải các địch nhân có định cấp pháp khí. Chính điều này làm cho hắn đối với đỉnh cấp pháp khí, không khỏi sinh ra ảo giác, khiến hắn có hiểu lầm lớn như vậy. Mặc dù hiện nay, hắn biết đệ tử bình thường, thiếu hụt pháp khí, nhưng có đỉnh cấp pháp khí có giá trị, điều này đối với hàng lập mà nói không biết là họa hay phúc. Trung phẩm pháp khí hàng lập tự nhiên xem nhẹ, sẽ không quan tâm đem ra sử dụng. Hắn đem 11 món tượng phẩm pháp khí ra, dùng thử một phen, cuối cùng phát hiện ba kỳ có uy lực lớn nhất. Một thanh phi đao. Một kim bạc, một cái bình ngọc Những thứ này đều là thứ hạng lập cần Phi đao, cùng kim bạc Đều là pháp khí tấn công Không có gì để nói nhiều Nhưng cái bình ngọc này thật là hiếm thấy Dường như là pháp khí có tính chất phụ trợ Từ cái bình kia có thể phun ra độc vụ mênh mông Làm nhiễu loạn định nhân Còn làm cho người ta trúng độc và chết ngay chừng công hiệu của cái bình ngọc này Cũng không tệ lắm Nhưng kỳ thật là là một pháp khí uy lực yếu Bởi vì có ngũ hành hồ tráo Có thể ngăn cản độc vụ bên ngoài Căn bản không thể làm người tu tiên Chân chính bị trúng độc Nếu không phải hạng lập Thấy độc vụ màu xanh biếc này Tạm thời có thể che mắt địch nhân Khiến cho đối phương phiền toái Vì không nhìn được Thì hắn nhất định sẽ không chọn pháp khí này Xem xét lại hết thảy mọi thứ trên người xong, Hạng lập liền lặng lẽ Rời khỏi hốc cây Sau đó xác định phương hướng Chậm rãi đi tới Sau khi sương mù bị xua tan Trực tiếp tiến tới ngọn núi kia, tuyệt đối là không được. Sẽ bị vô số yêu thú chú ý tới, bị vây công mà chết. Qua bao năm tới nay, đã tìm ra con đường nhỏ có thể an toàn tiến vào ngọn núi. Hàng Lập liền thẳng tiến đi tới. Thông đạo, lối vào thông đạo không xa, Hàng Lập trong chốc lát, đã chạy tới địa phương mà tư liệu đã nói tới. Sau khi ẩn nấp ở một vài cây đại thù, nhìn thấy trước mắt dày đặc xương mù, thì Hàng Lập thật sự chấn động sương trắng mù mịt, cơ hội che lấp cả bầu trời. Không cần nói, không thể lối vào, ngay cả khoảng cách một trường, hàng lộc cũng không thể nhìn thấy rõ. Không nghi ngờ trước kia, không có nguyệt dương châu bảo, thì cơ hội không ai dám tới gần khu núi này. Cứ nghĩ sương mù dài đằng như vậy, phải chịu công kích bất ngờ, không biết của các loại yêu thú, hàng lộc cũng không có lời nào để nói. Sương mù rộng như vậy, xem ra đệ tử đang dự bảo châu còn chưa có bắt đầu thi pháp khu trừ sương mù. Hàng lộc nghĩ vậy. Điền đứng ở phía sau cây đại thù, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nơi Hàng Lập đứng chính là một địa phương có nhiều sương mù, khắp nơi đều là bùi rậm cùng hoang thảo, cho dù ẩn dấu mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Hàng Lập mặc dù không phát hiện sự tồn tại của những người khác, nhưng cũng biết ở đây khẳng định còn có người khác, dù sao có thể trèo lên núi cũng chỉ có con đường này mà thôi, chỉ là hiện tại là lúc lên núi cho nên mới không có ai quan tâm tới người khác. Thời gian từng khắc, từng khắc trôi qua. Hàng lập chịu khổ đợi khoảng 3-4 canh giờ. bỗng nhiên cảm thấy phía Tây Nam truyền đến một cổ linh lực kinh người. Tiếp theo, một cột sáng màu trắng cao tới tầng chân trời hiện ra. Từ sương mù mờ mịt trên không, ngưng tụ thành một quan cầu thật lớn. Mặc dù quan cầu hình thành, nhưng cột sáng không có dừng lại, không ngừng rất năng lượng vào trong quan cầu. Vì thế, quan cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, Giống như một vần thái dương Khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú Một lát sau Cuộc sáng đột nhiên biến mất Chỉ để lại hai quần quang cầu thật lớn Nổi trên không trung Nhưng quang cầu tồn tại cũng không lâu Đồng chớp mắt liền vàng vẹo Biến đổi hình dạng Biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại Điều này làm cho hàng lập sợ ngây người Miệng há hốc ra Quên cả khép lại Phanh, một tiếng nổ kinh thiên đồng địa Quang cầu to lớn rốt cuộc cũng đổ tung trong không trung, biến thành vô số ánh sáng nhỏ, cỡ nắm tay, hạ xuống, tiến tới gần những mạng sương mù, trông thật diễm lệ, giống như một trận mưa ánh sáng. Mỗi một quan cầu màu trắng rơi vào bên trong sương mù, lập tức khiến cho sương mù dày đặc, lập tức sóng đồng như dao long. Lừa mạng tấn công trung tâm quan cầu, vừa tiếp xúc sương mù, ngay lập tức bị quan cầu làm cho tiêu tan, nhưng quan cầu cũng ẩm đạm không ít. Khi mà càng nhiều quan cầu cùng sương mù tiếp xúc sương mù dày đặc dường như trở thành sóng thần, vũ khí không ngừng quay cuồng, sôi trào, giống như cự hình yêu thú đang đánh nhau, cuối cùng đang giải rùa. Hằng lập hai mắt không chớp, dường mắt nhìn tất cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực chân chính của pháp bảo cao cấp. Hắn rung động trong lòng, ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự hâm mộ cùng sự khát vọng. Sương mù sau khi cùng quan cầu đã đấu một phen, đúc cuộc bắt đầu tan ra. Làm xuất hiện hình dáng to lớn của ngọn núi Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn người Hàng Lập Thật là lớn Nhìn thấy như vậy những người này không khỏi sợ hãi kêu lên Hàng Lập cũng không có ngoại lệ ở trong số đó Phía trước Hàng Lập là một ngọn núi cao đến dọa người Nhìn lại thấy núi cao ngàn trường Ngọn núi cao ngất trong mây Nhìn không thấy đỉnh Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng gờ đá Cùng vô số cây đại thù mấy người ôm không hết Điều khiến cho người ta kinh hãi, chính là hai bên sườn núi kéo dài liên miên không dứt, địa thế nguy hiểm kéo dài rất xa, chẳng biết đến đâu mới là cuối. Sườn núi đối diện bọn người Hàng Lộc khá là dễ chịu, phương hướng phía xa xem ra là con đường lên núi. Lúc này, từ trong sân trung ẩn ẩn truyền tới vài tiếng yêu thú gầm nhẹ, thanh âm giữ tợn thê lương, làm cho người ta nghe xong, không rét mà run. Hàng Lộc có chút ngỡn người. Vù một tiếng. Một bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ dày nhảy ra, tiến vào trong đài sơn, biến mất, không dấu vết. Hành động này từ hồi như kích động thần kinh của những người đang ẩn nấp. Lập tức, lại có mấy người đồng thời đi ra, đồng loạt hướng về phía trước chạy đi. Chỉ là sau khi nhanh chóng tiến vào trong sơn lâm, thì mấy người lập tức kéo giãn khoảng cách, theo các địa phương khác, tiến vào trong núi. Hàng lập không có đi ra, hắn chủ định quan sát một lúc xem. Rốt cuộc có người nào chọn đường giống mình đi lên núi không? Chương 196 Kế hoạch của Hàng Lập Trong chốc lát, một gà thanh niên áo lam, thần tình lành lùng, một vị lão giả đầy râu tóc, một thiếu phụ áo xanh diễm lệ trước sau đi ra. Bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn địa điểm bất đồng, tiến về phía trước của rừng núi. Hàng Lập lại chờ thêm gần một khắc thời gian, thấy rốt cuộc không có ai xuất hiện. Cuối cùng, liền sửa sang lại một chút vật phẩm trên người. Học theo hình dáng mấy người lúc trước, tìm phương hướng chưa từng có người tiến tới, lặng lẽ vụt biến mất. Hàng Lập thật sự không biết. Sau khi hắn vừa mới tiến vào không lâu, tên trùng ngô xấu xí mới gặp hôm qua, liền xuất hiện ở trước thông đạo. Hắn nhìn con đường lên núi mờ mờ tối, cười cười hát lạnh vài tiếng. Sau đó, thả ra mười mấy con bướm vàng bay vào rừng núi. Sau đó mới không sợ không vội mà đi theo. Lúc này ở ngoài cấm địa, đối vào ở chỗ phá cấm, người giữ cửa của bảy đại phái có chút lo lắng, mong chờ nhìn về phương hướng của cấm địa, trong đó có vị lý sư tổ của hàng lập. Không biết là lão lo lắng việc hoàn thành nhiệm vụ của các đệ tử hoàng phong cốc, hay là lo lắng cho việc đánh cược của mình nhiều hơn. Mà vì đạo sĩ kết đăng kỳ khác của Thanh Hư Cốc, tình huống cũng không hơn. Lại nói tiếp, từ sau khi khung lão quái của ỉm Nguyệt Tông nhúng tay vào việc đánh cược Thì lão không còn có tự tin như lúc trước Đã có vẻ lo lắng được mất Việc này cũng khó trách Viên nội đang huyết tuyến giao Thật sự khó mà có Cơ hội tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới có được Điều này nếu dễ dàng Bị bài dưới tay của người khác Lão đạo sĩ này dù là tâm cảnh tu dưỡng cao tới đâu Cũng chỉ sợ đau lòng Ngủ không yên mấy năm Đạo sĩ trộm liếc mắt dò xét Về mặt bình tĩnh duy nhất trong đám người này Chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử ỉm nguyệt tông, nghe thường tiên tử. Trong bảy vị cao thủ kết đăng kỳ, duy nhất chỉ có một phụ nữ. Sau khi đệ tử thất đại phái tiến vào cấm địa liền chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng. Liên tiếp, người này người khác đàm tiếu, đồn đại, tự hồ đối với đệ tử xuất ra lần này của yểm Nguyệt Tông, tin tưởng mười phần, căn bản không cần bà ta phí công phí tâm. Đạo sĩ càng nhìn thấy bộ dạng tươi cười của nữ tử này, càng lo lắng hơn nữa, liên tưởng thêm lần nữa tới về mặt tin tưởng của khung lão quái khi đánh cược Lão Điền cảm thấy nội đang huyết tuyến giao từ hồ bay khỏi túi của mình thành bậc trong bàn tay của người ta. Càng nghĩ, sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra trầm trọng hơn. Người không biết, thật cho là hắn lo lắng cho đệ tử của bổn môn trong cấm địa. Một lát sau, đạo sĩ rút cuộc nhẫn nhịn không nổi. Hắn thời dịp người khác không chú ý, lặng lẽ tiến tới, đứng ở một góc khác trước mặt Lý Sư Tổ, về mặt lo lắng hỏi. Lý Thí Chủ, Hoàng Phong Cốc các người, lần này phái xuất đệ tử, nên thân thủ không kém đúng không? Chúng ta hài phái, đến lúc đó thực sự bại dưới tay khung lọc quái kia, bần đạo đối với đệ tử thành hư môn, tiến vào trong cấm địa, vẫn có chút tin tưởng. Nghĩa là sao? Đào hình xem thường Hoàng Phong Cốc chúng ta sao chứ? Lý sư tổ vừa nghe, trên mặt trở nên bực tức. <cười> Đương nhiên không phải rồi, bần đạo chính là đối với đệ tử phái xuất lần này Quyển Nguyệt Tông, cảm thấy có chút cổ quái, thật sự không yên lòng. Đạo sĩ cười ha hả, cố cười giải thích. Điều này thật sự như vậy. Lý mổ cũng cảm thấy không đúng. và lần trước, ỉm Nguyệt Tông khi nào lại phái xuất đệ tử đều là tuổi trẻ như vậy, lại là nam nữ đệ tử một đôi. Chẳng lẽ nghĩ đến chuyến đi cấm địa này là cuộc giàu chơi của con nít? Lý sư tổ trầm mặt nói, xem ra hắn đối với lần đánh cuộc này cũng không yên lòng. Đạo sĩ nghe lý sư tổ nói như vậy, liền liên tục gật đầu không thôi. Xem ra đối với lời nói vừa rồi, cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên, đạo huynh yên tâm. Lý một một khi đã đánh cuộc, khẳng định đối với đệ tử bổn môn có vài phần tin tưởng. Kỳ thật, thực lực không dưới đệ tử quý môn. Lý sư tổ sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ, chậm rãi nói với thâm ý sâu sắc, ông thanh âm tràn ngọc vài phần hào khí. thấy chủ nói như vậy, bận đạo liền an tâm rất nhiều, tài hạ cũng sẽ không quấy rầy. Đạo sĩ tìm được một đáp án muốn hỏi trong lòng. Nhất thời thần sắc mong mỏi, sau đó cười hì hì cáo từ ly khai. Lão trở lại địa phương lúc trước bắt đầu, ngồi xuống dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị đợi kết quả vài ngày sau. Mà lý sư tổ nhìn chằm chằm đạo sĩ rời khỏi kia, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe được, nhẹ nhẹ lẩm bẩm. Phụ vân tự, là mũi trâu nhà ngươi, có chủ ý gì? Đừng cho là ta không biết, không phải là hy vọng chúng ta, hai nhà liên thụ, có thể thắng được ỉm Nguyệt Tông. Sau đó, thanh hư môn các người là ngồi trên đầu hoàng phong tốc chúng ta sao? Tuy không biết thanh hư môn phái đệ tử có gì đặc biệt tiến vào cấm địa. Nhưng mà lần này, bộn cốc ngay cả đệ tử đứng đầu liền khí kỳ. Tất cả đều phái cả đám đi. Nếu không, người nghĩ rằng ta sẽ cùng các người đánh cuộc hay sao chứ? Lý sư tội nói xong, trên mặt lộ ra vẻ dạo trá. Sự lo lắng lúc trước đã không còn một chút bóng dáng. Rõ ràng cũng là một hồ ly thâm tàn bất lộ. Hàng Lập tự nhiên không biết, bên ngoài cấm địa hai vị kết đăng kỳ tu sĩ đang cạnh khóe nhau. Hắn hiện tại đang bị một con heo rừng to lớn màu rám nắng ngăn chặn đường đi. Heo rừng này trừ màu sắc da cùng hình thể đặc biệt thật lớn, cao hơn một trường, còn các mặt khác cũng giống như heo rừng bình thường. Nhưng khi Hàng Lập nhìn thấy yêu thú này, lập tức nhận ra nó là một loài yêu thú cấp thấp, thôi sơn thú, thường gặp trên núi lửa. Yêu thú này trừ da dài thịt béo, ngoài có điểm khí cực lớn chỉ biết một cái thạch phu thuật trời sinh hơn nữa trí lực cực thấp cũng không khó đối phó sau khi thôi sơn thú trong mũi hừ hừ vài tiếng thô thiển lúc này hoàng quang chợt lóe toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hồi giáp nhâm thạch trắng sáng chói loà tiếp theo khi thế hùng hăng hướng hàng lập mạnh mẽ lao tới hàng lập thần sắc không thay đổi đứng tại chỗ đợi con yêu thú này đánh đến Cho đến khi nó cách hắn khoảng cách 7-8 trường, mấy tay phải vùng lên. Tiếp theo, thân hình chợt lóe, người chuyển dịch ra phía sau yêu thú. Sau đó Thôi Sơn Trư mới đít lên một tiếng. Từ trước tới sau, cả thân hình chỉnh tề, chi làm hai nửa. Màu sắc nội tạng đủ loại chảy ra. Nó bất ngờ bị Hàng Lập dùng pháp khí ti tuyến, hoàn toàn chẻ đôi. Hàng Lập đem ti tuyến vô hình thu lại. Nhìn nhìn Thôi Sơn Trư đã chết, nhẹ nhẹ lắc đầu, sau liền lập tức nhảy lên cây đi. Lì khai nơi này, bởi vì hắn biết mùi máu tươi trên thi thể yêu thú, không lâu sau sẽ đưa tới một số lớn yêu thú khác có khứu giác linh mẫn, hắn thời diệt trùng nhanh là tốt nhất. Hàng lập tiến vào rần rậm của miền núi lửa đã có vài canh giờ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đụng độ bốn con yêu thú. Trong đó, ba con yêu thú cấp thấp, hắn tự nhiên không khách khí, một cú đánh chết, nhưng con trung gia yêu thú phi lên khổng tước. Lông vũ dài, nhiều màu sắc, có khả năng thoát ly thân thể tự động truy kích đã thương người cùng phòng ngự, làm hàng lập khá đau đầu. May mắn tuy là chiên, nhưng tốc độ không nhanh. Vì thế sau đó, hắn tăng tốc thân pháp, sau một hơi đem nó cách xa vô ảnh vô tung, lúc này mới thoát khỏi sự chiến đấu vô vị lần này. Hiện giờ, hàng lập một mặt thì nhảy như bay trên cây, mặt khác lại thở dài không ngừng. Hắn hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Yêu thú ở núi lửa nhiều loại tới mức nào? Lúc này, hắn đang ở khu vực bên ngoài, bình thường gặp phải phần đông đều là yêu thú cấp thấp, nhưng qua một đoạn thời gian xâm nhập đến đoàn giữa của núi lửa, chỉ sợ xuất hiện một đống yêu thú cấp trung, cấp cao. Đến lúc đó, trừ việc bỏ chạy, Hàng Lập thật sự không suy nghĩ ra biện pháp có khả năng thoát thân khác. Không lấy làm ngạc nhiên, tại sao tin tức nơi ẩn giấu linh dược trong tư liệu lại ít như vậy? Chỉ sợ đệ tử trước khi tiến vào núi này. Chỉ tránh né bấy loại yêu thú này liền tổn hào hơn phân nửa tinh lực. Thời gian còn lại cũng chỉ có thể đi bay nhảy, bảy tám nơi để xem xét một chút, còn không nói rằng mỗi lần tham tra đều có thu hoạch. Xem ra, hy vọng chính mình có thể hái được nhiều thảo dược thật sự không quá lớn. Hàng lập buồn bực, nghĩ thầm. Hàng lập hiện tại chạy nhanh theo phương hướng, chính là một sơn đồng bí mật thường sản sinh ra tử hầu hoa. Địa phương này theo như tư liệu nói, sẽ không có cái gì giá trị lớn, bởi vì sơn động này trăm năm trước mới bị người hái qua một lần, hiện tại đều là cây con còn lâu mới trưởng thành mà thôi. Chúng nó không thể mang ra sử dụng làm thuốc. Cây con. Hàn Lập nghĩ tới đây, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hàng Lập cần chính là mấy cái cây con này, mà người bên ngoài sẽ không cần. Lý do hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa, khẳng định thực sự không phải là đoạt đồ trong tay nhiều cao thủ, thu thập nhiều thiên địa linh dược. Nguyên nhân chủ yếu là ngay từ đầu đem mục tiêu đặt ở trên cây con, còn chưa có trưởng thành. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tận lực tránh được xung đột với đệ tử các phái khác, mới có thể tận lực chạy đến nhiều địa điểm, chọn thêm thứ mà trong mắt người khác là vô dụng. Đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con lên nhược này hái đi, có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng. Ừ như vậy, cùng với việc trực tiếp hái lên nhược trưởng thành không có gì khác biệt. Tuy nghe vị mã sư bà nói, mấy loại cây con linh dược tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu, chỉ có thể sống 1-2 năm, nhưng thời gian này cũng đủ đem chúng nó trưởng thành vài lần. Dù sao làm trúc cơ đăng, thật sự không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính là khoảng 4 trăm năm liền có thể sử dụng. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết trong thời gian 3 ngày còn lại có đủ để hắn khái đủ số linh dược bởi vậy cây con linh dược sống ở đông một chỗ. Tây một chỗ, hơn nữa trên đường còn có nhiều bị yêu thú ngăn cản, mặt khác còn có thể phát sinh ra xung đột với đệ tử phái khác. Hết thảy, Hàng Lập trong lòng đều không biết. Dương, 197, yêu thú, cự, ngô công. Đến rồi, đây là cái sơn động đó. Sau hai canh giờ, Hàng Lập đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái đồng khẩu cao mấy trường cách đó không xa, lẫm bẩm. Xem ra, thực không có cái gì đặc thù. Hàng Lộc không có lỗ mạng xông vào, mà là tại phụ cận, cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thật sự gấp gáp, nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chút lấy nguy hiểm. Bị động này thay như lời trên tư liệu, từ bên ngoài nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà Hàng Lộc nhìn thấy quả thật giống nhau như đúng. Thật là nơi không có chút gì đáng chú ý, cũng không biết lúc trước người nọ như thế nào tìm tới nơi đây. Điều này thật sự là làm cho Hàng Lộc có vài phần không phục. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàng Lập mới xác nhận chắc chắn, phụ cận thật sự không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong đồng. Đồng khẩu hoàn toàn là do thiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tỷ dấu vết nhân công đột đẻo. Hàng Lập tiến vào đồng khẩu, sau khi liếc mắt nhìn bách đá hai bên, liền đưa ra kết luận như vậy. Sau đó, thân hình Hàng Lập chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong đồng. Nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hàng Lập dừng lại. Bởi vì trải qua một hai cái góc rẽ, phù cận là một mạng tối mờ. Hàng Lập nhăn mày, đưa tay vào trong túi trữ vật tìm tòi. Một viên nguyệt quan thạch to bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay. Sau khi vật ấy vừa hiện, ánh sáng màu trắng hoa nhã lập tức đem phù cận chiếu rõ ràng, có thể thấy được. Hàng Lập thấy điều này cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu. Ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong đồng, nhìn xem có hay không yêu thú bảo vệ nơi đây, nếu là có, hắn sẽ bí mật cho một kích trí mạng, giảm bớt nhiều hao phí sức lực, nhưng hiện tại, nguyệt quang thạch xuất hiện, chính mình là biến thành một cái đích ngắn rõ ràng, làm sao mà còn đánh lén được. Hàng lập nhẹ nhàng cầm nguyệt quang thạch với ánh sáng mờ mờ, sau khi do dự một chút, dùng cánh tay kia vỗ nhẹ, tạo thành một cái vòng bảo hộ thổ thuộc tính xung quanh người. Lúc này Mấy bước thấp bước cao tiếp tục đi tới. Trong sân động, không thể so với bên ngoài, thân pháp nhanh nhẹn, nhất định không đạt được cực hàng. Vì có tầng phòng hộ bên người nên có điều an tâm. Tuy nhiên cứ như vậy, sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm xuống rất nhiều, nhưng không thể vẹn cả đôi đường. Hàng lập rất rõ ràng cho nên cũng không có gì phàn nàn Sân động này phi thường hẹp và dài. Sau khi hàng lập đi được nửa khác, vẫn không thấy dấu hiệu gì là kết thúc. Điều này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lầm ba lầm bầu, không khỏi hoài nghi chính mình có phải là tìm nhầm chỗ, đâm đầu vào trong xào huyệt của yêu thú định cấp. May mắn thay, sau khi đi thêm hơn 10 trường, trước mắt hiện ra một cái ngã rễ lớn. Lo lắng này của hàng lập rốt cuộc được giải trừ, bởi vì từ ngại rẽ kia ẩn ẩn lộ ra và giải bạch quan, điều này nói rõ ràng mục tiêu ở trước mắt. hàng lập thấy điều này, trong lòng vui vẻ, vội bàn thu lại nguyệt quan thạch cầm trong tay. Người nhẹ nhàng, lặng lẽ, lần mò qua. Một khi ở trong này đã có ánh sáng, thêm nửa ở chỗ góc, xem ra kế hoạch lúc đầu có thể tiếp tục tiến hành. Hàng lập lén lút, đầu dần dần ló đa từ sau ngã rẽ. Một màn trước mắt làm hắn vui vẻ, nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ. Phía trước, đích xác là điểm cuối của sơn đồng, hơn nữa là một cái sảnh đá thiên nhiên diện tích không nhỏ. Chẳng những có nhiều vách đá chung nhũ sáng lấp lánh, nhưng là trên một khối đá nhỏ màu tím ở trong cùng. Có ba bốn gốc cây, có lá và hoa nhỏ màu xanh nhạt. Mấy cái hoa này lớn nhỏ khoảng một tấc và cánh hoa đều uống quang kỳ quái theo cùng một phương hướng, hợp lực hình thành một hình dáng độc đáo. Xa xa, nhìn lại thấy ngồ ngộ khôi hài, giống như mấy tiểu hầu tử treo ở đây, thật sự rất là ấn tượng. Không cần hỏi, mấy cái này khẳng định chính là tử hầu hoa, xem màu sắc tuy là màu xanh, nhưng lại do hoa hậu còn rất kém. Hàng lập sau khi vừa thấy hoa lập tức vui mừng thầm nghĩ, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên mặt thạch bích màu tím thì sắc mặt trở nên khó coi. nơi đây có một con rết dài vài thước đang nằm. xem trên thân nó có da đen bóng loáng, súc tu dài vài thước, hình dáng dữ tợn, đáng sợ. hàng lộc còn chưa đồng thủ, tâm lý đã vàng phần sợ hãi. mặc dù hắn chưa bao giờ dứt yêu thú độc trùng, nhưng ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy nhiều lắm. theo như lời người ta nói, loài yêu thú độc trùng cùng cấp bậc với yêu thú phi cầm, mạnh thủ khó chơi hơn rất nhiều. Hơn nữa rất hung hãn, độc thuật với lực sát thương cực lớn, thường xuyên có khả năng làm người trúng độc một mạng ô hô a ta tai. cho nên không cần nói tốt hơn là hoàn toàn đừng chiêu chọc loại yêu thú này. còn đế trước mắt to như vậy, tối thiểu cũng là yêu thú bậc trung, cũng không phải không có khả năng là yêu thú bậc cao. hàng lập thấy vậy không thể không hít một hơi lạnh, cắn răng há miệng cả nửa ngày. Hiện tại không phải là hắn muốn trêu chọc đối phương, mà là con rết này chính là yêu thú bảo vệ Tử Hoa Hầu. Nếu như không giải quyết con đại độc trùng này, việc hái linh dược trên thạch bích thuần túy là mơ tưởng. Hàng Lập thu liễm hơi thở của bản thân, đem đầu chậm rãi rụt trở về, động tác nhẹ nhàng hết sức, không đánh thức con rết to nhìn như đang ngủ say. Hắn tựa vào thạch bích, nhăn trán cúi đầu, nghĩ cách toàn vẹn đối phó yêu thú này. Dựa vào uy lực của vài món pháp khí đỉnh cấp, Mạnh mẽ đối đầu cũng không phải là không được. Dùng phù bảo kim quang chuyên, hắn mười phần nắm chắc có khả năng một cú liền đem yêu thú kia đập dẹp lép. Nhưng sau lần chém giết này, pháp lực của hắn chỉ sợ phải tiêu hao không ít, không thể bảo trì trạng thái tốt nhất của chính mình. Đường đi tiếp theo sau còn dài, đối mặt với nguy hiểm khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà hắn bởi vì bốn đuổi theo thời gian, lại không có khả năng tiêu phí nửa ngày ngồi xuống khôi phục pháp lực. Cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lợi lần này, Hàng Lập như thế nào cũng không tình nguyện. Sau khi suy nghĩ nát ốc trong chốc lát, Hàng Lập trong lòng sáng ngời đã có một chủ ý tốt. Trước khi hành động, hắn trước tiên cẩn thận ló đầu, nhìn thoáng qua con rết kia, thấy nó vẫn không nhốt nhất, lúc này mới yên lòng. Vì thế, Hàng Lập sau khi miệng cười, liền biến mất trong bóng đêm trên con đường phía sau. Sau một thời gian không lâu, Hàng Lập mặt đầy vui mừng đã trở lại lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn, hơn nữa không có hành động lén lén lúc lúc, mà là ngần ngang, trực tiếp, rẽ bước đi vào trong đại sảnh đối phó với con đít. đồng tình của hàng lập lớn như vậy, con đít yêu thú kia nếu không có phát hiện, chỉ sợ không phải là yêu thú mà là xuẩn thú. cho nên con cựu trùng dài hơn một trượng, lập tức cảnh giác, hướng về phía hàng lập ngẩng cao đầu, hai xúc tù thô, dài, múa may không ngừng, phát ra âm thanh suy suy quái lạ làm cho người ta nhìn thấy rất là sợ hãi. Hàn Lập thấy thế cũng không nói gì, giương tay lên, vài quả hỏa cầu nhỏ bay ra cực nhanh, khi đập vào phần đầu, phát ra âm thanh bạo liệt liên tiếp. Ánh lửa qua đi, Hàn Lập rõ ràng thấy rằng đầu yêu thú bị hỏa cầu đánh trúng vẫn đang bóng loáng, không có dấu vết lưu lại bên ngoài da, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, xem ra người ta nói không sai, loài yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi mặc dù con đít to bự không có bị thương, nhưng vừa rồi đã bị hàng lập châm ngòi, hoàn toàn bị chọc giận. Hai răng cửa sắc bén gần miệng của nó chìa ra, một cỗ độc vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khí thế hùng hăng, lòng trời lỡ đất, hướng hàng lập vọt tới. ý tứ xem ra muốn đem hàng lập hóa thành độc thủy. Hàng lập tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ. mấy cái này mà dính vào một chút, thì bời nhìn đã biết kỳ độc vô cùng. Hắn không có vòng bảo hộ xung quanh, mùi chân điểm một chút, lập tức bay ra đài sảnh với tốc độ so với đột vụ kia mau hơn vài phần. Sau đó, liền xoay người hướng con đường lúc trước chạy như điên, từ hồ e ngại độc vụ của yêu thú này mà phải chạy bán sống bán chết. Còn rết tự nhiên không chịu để cho hàng lập rời đi dễ dàng. Một số chân tay trái phải của nó cử động cực nhanh, thân hình như gió đuổi theo, xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ hàng lập đang chạy như điên kia. Hàng Lập quay đầu lại, nhìn thấy như vậy liền chấn động. Thần hình vội vàng gia tăng vài phần, mới đem con rết bỏ xa một khoảng cách nhất định, biến mất tại trong thông đạo. Con rết thấp giọng kêu một trần xùy xùy, không chậm trễ theo sát sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều so với Hàng Lập, cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi tới, thấy rõ ràng bóng dáng của Hàng Lập. Con rết yêu thú mừng rỡ, tại chân huy động càng thân cấp tốc. Ác độc hung hăng, vọt mạnh tới. Mà lúc này, hàng lập phía đối diện đột nhiên dừng cướp bộ quay đầu cười hì hì, nhìn yêu thú, không hề đào tổ về phía trước, tự hồ hoàn toàn buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu. Sau đó, con rết to trong chớp mắt, nhảy đến một nơi cách hàng lập chỉ có ba bốn trường. Nó mừng rỡ, đang muốn dùng răng, đem tên tiểu nhân trước mắt xé tan thành từng mảnh, thì bùng vọng truyền đến một trận đau đớn kinh liệt. Thân hình đó trì trẻ. Lập tức sự đau đớn thống khổ, khó mà chịu được, xuất hiện trên toàn thân. Tiếp theo, một lượng độc huyết màu đen từ dưới thân nhanh chóng tuôn ra, chảy ra khắp mặt đất. Thì ra, chẳng biết khi nào, bụng, bộ phận yếu nhất của con rết, bị lưỡi dao cực kỳ sắc bén, bất tri bất giác, đột nhiên xảy ra, làm ngực và ổ bụng của con yêu thú mở banh ra. Khó trách, con rết này thống khổ như vậy. Mà hàng lập, đứng ở một bên, đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh ngục đối thủ. Hắn khoác tay, một đạo kim quang hình tròn cùng một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền rời tay xuất ra, trực tiếp cắt về phía hai xúc tu thô dài của con rết. Chương 198: Xung đột. Phành một tiếng, hai kiện thần phẩm pháp khí khi bổ ra hai lỗ nhỏ trên xúc tu đã bị bật ra. Hàng Lộc có chút ngạc nhiên. Ờ, thật là cứng rắn, cơ hội chất lượng vật liệu có thể so sánh với trung phẩm pháp khí. Hàng Lộc ngầm hô may mắn nếu không phải thi triển một chút thủ đoạn thì thu thập con đét này thật đúng là phải phí nhiều sức lực. Hằng lập thấy phi đao kim bát tạo ra hiệu quả không lớn liền thuần tay thu trở về. Độc trùng này tuy bị vết thương trí mệnh nhưng sinh lực vẫn rất mạnh mẽ, vẫn ở nơi đây quay cuồng không ngừng. Xem ra trong một thời nữa khắc sẽ không ngục xuống. Vì thế hắn nhàn tráng một chút, thân pháp thi triển lóe lên vượt qua cực đại trên đầu yêu thú, không hề bận tâm tới sinh tử của nó. Trực tiếp, dọc theo thông đạo của Sơn Đồng, mà về sảnh đá. Trong sảnh đá, có vài cây con tử hầu hoa màu xanh kia vẫn còn ở nơi đây. Vẫn còn tốt, không có việc gì. Điều này làm cho Hàng Lập lòng tràn đầy vui mừng. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra vài hộp ngọc bích lớn nhỏ giống nhau, đặt trên mặt đất. Lúc này mới cầm phi đao lên, cực kỳ cẩn thận, đem tử hầu hoa kia và cả khối đá nhỏ màu tím bên dưới đồng loạt khoét lên sau đó dùng phi đao nâng lên đặt vào tay hắn bỏ vào trong hộp ngọc cẩn thận đóng kín lại khi tất cả linh dược đều bị hắn nhất nhất hái xong sau khi thu vào hắn mới thoải mái nhẹ nhõm thở phào một hơi tâm thần trở nên bình ổn hắn lười biến dựa dựa lưng lại tùy ý quét mắt một phen quan cảnh sảnh đá tin tưởng xác nhận trong này đích xác không bỏ sót một thứ gì mới bình thản đi ra khỏi nơi đây khi hàng lộc trên đường Đi qua nơi con đết bị thương nặng, con yêu thú kia đã không nhúc nhích, nằm yên trên mặt đất, hoàn toàn đã chết. Dưới thầy chạy ra một vũng lớn độc huyết, làm cho khu vực này của sân đồng tràn ngập một mùi vị cổ quái, làm cho người ta nôn mửa. Hàng lập sau khi ngửi thấy, cảm thấy có chút trán ván đầu óc. Hàng lập cả kinh, biết đây là kết quả của việc độc tính của độc huyết lan ra trong không khí, cho nên nhanh chóng phục dụng một ít thanh lên táng lúc này cảm giác khó chịu mới tiêu trừ hắn đi đến chỗ cách thi thể con rết này bảy tám trường liền ngừng lại tiếp theo xuất ra phi đao đâm loạn bảy tám cái thấy con rết thật sự không nhúc nhích tí nào lúc này mới yên tâm tiếp tục đi tới nhưng mới đi được vài bước thân hình hàng lập dừng lại cuối người rút từ trên mặt đất ra một mũi nhọn ngắn màu đen hắn dùng hai ngón tay cầm mũi nhọn nhẹ nhàng lau sạch bùn đen mũi nhọn lập tức tỏa ra kim quang lập lè. Đích thị là kim nhận. Tùy ra, Hàng Lộc có khả năng dễ dàng chọc thủng bụng con rất yêu thú, chính là ở trong đoàn thời gian hàng nguyên mất kia, đem kim nhận trên đoàn đường ra vào sơn đồng, cắm xuống một nửa, lộ phần sắc bén lên trên. Bởi vì sợ hãi hào quang của kim nhận đất sáng sẽ bị yêu thú sớm phát hiện, Hàng Lộc còn dùng bùn đen đem mũi nhọn biến thành màu đen, hòa cùng một thể với sơn đồng tối đen. Cứ như vậy, rút cuộc làm cho yêu thú khó có thể phát hiện. Bởi vậy con đếch khẩn cấp bám chặt mặt đất, đuổi theo hàng lập đi vào đoạn sơn đồng này, thì đã bị kim nhận cắn ngược, mổ banh bùng mà thần chẳng biết, quỷ chẳng hay. Kết cục, tản thân tại nơi đây. Đáng thương thân là yêu thú độc trùng cấp cao, một thân độc thuật cực kỳ lợi hại còn chưa kịp thi triển. Trong lúc hồ đồ, liền bị hàng lập ám toán, cái chết thực sự là cực kỳ oan uổng Tuy hàng lập còn chưa biết, mình đã giết chết một con yêu đếch yêu thú cấp cao. Nhưng cũng biết con độc trùng này, cho dù không phải, thì cũng khẳng định là yêu thú cấp trung mạnh nhất, đối với việc thu thập nó một cách nhẹ nhàng như vậy rất là hài lòng. Hiện tại hắn liên tiếp đi bảy tám thước, mỗi bước đều cuối người, rút cuộc đem kim nhận lau sạch sẽ thu hồi, sau đó liền muốn nhấc chân rời khỏi nơi đây. Nhưng trong lúc vô ý, nhìn thoáng qua thi thể con rết, hắn do dự một lát, rồi tiếp tục đi tới. Vừa đến trước thi thể con rết, hắn độc không khách khí, dùng kim nhận trong tay. Đứt trên thi thể từ đầu đến lưng. Còn có nuôi một chút. Kết quả phát hiện, vỏ ngoài ở lưng là cứng rắn nhất. Kim nhận chỉ có thể tiến vào nửa tất. Chỉ có thể tiếp tục dùng sức mới có thể từ từ cắt vào. Hàng lập thấy vậy không hề chần chừ, Lập tức đem kim nhận vừa mới thu hồi mà có sức cắt đứt vỏ ngoài trên lưng con đếch. Không bao lâu sau, một vài khối vỏ cứng dài vài thước đã bị hàng lập cắt xuống. Hắn cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Mấy cái này có thể ngăn cản một kích toàn lực của pháp khí đỉnh cấp thì quả là đồ tốt nếu đơn giản trở thành một cái nội giáp khẳng định đối với chính mình có nhiều chỗ hữu dụng thật ra dựa theo bổn ý của hàng lập đúng là hận không có khả năng đem cả vỏ ngoài của con đít cắt mang đi nhưng sẽ rất là tốn thời gian mà thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thực sự là khan hiếm cho nên hắn mang theo sự tiếc nuối ra khỏi sơn đồng lập tức tiến hành thực hiện ý nghĩ lúc trước đó tại đây cũng có thể còn có một ít thiên linh quả chưa thành thục có thể hái được. Khi hàng lập không ngừng thực thi theo kế hoạch, sưu tập linh dược còn chưa thành thục, mặt khác, mấy chỗ mà mọi người biết có linh dược thành thục là bùng nổ xung đột lớn giữa các đệ tử tinh nhuệ. Dù sao có khả năng biết trước được địa điểm có linh dược thành thục cũng chỉ có một vài chỗ mà thôi. Các cao thủ khác phái đối đầu va chạm với nhau thật không thể nào tránh khỏi được. Trong một sơn cốc u tĩnh, cách hàng lập ở phía đông nam Có ba người vì hai cây tử hầu hoa giống như hàng lập vừa mới hái, đang giằng co không thôi. Chính là hai đóa tử hầu hoa, màu sắc, không phải là màu xanh nhạt, mà là màu tím cực kỳ diễm lệ, thật sự tỏa ra một mùi hương lạ nồng đồng. Phía trước, hai đóa hoa màu tím này còn có một đầu quái lộc với độc giác màu đỏ lửa dài. Thân thể chi đôi, nằm trong vũng máu, đã chết lâu rồi. Mà cách không xa thi thể quái thú, có ba người quần áo khác nhau. Đứng ở các vị trí tạo thành hình tam giác Nhưng ai cũng không có ra tay Từ hồ đều rất kiên kỵ Đối với hai người khác Hai người bọn người rốt cuộc lý gì Chích giác lộc này Chính là ta một mình giết chết Linh dược nên thuộc về ta mới đúng Rốt cuộc một người với thần tình tức giận Mở miệng nói Nói chuyện chính là một thanh niên áo lam 20 tuổi bộ mặt anh Tuấn dáng người thon dài Hắn một tay cầm phi xoa màu xanh Tay khác nâng một hạt châu tử màu vàng Trên mặt hai vật liên quan trái mắt, vừa thấy đã biết là pháp khí đỉnh cấp, khỏi trách người này có khả năng một mình đánh chết yêu thú cấp cao, nhìn như bất phàm kia. Đạo huynh, không nghĩ tới năm nay lại gặp mặt, tại bên người thật đúng là có nhiều duyên phận. Nói chuyện lần này chính là một vị phàm lão già áo xanh, tay cầm quải trường, sắc mặt nhìn như hòa ái, nhân từ nhưng đối với sự chất vấn kia của thanh niên không chú ý, ngược lại cùng với vị trung niên, đạo sĩ khác nói chuyện. Đúng đó cũng không nghĩ tới năm nay còn có thể cùng binh lý thí chủ một lần nữa lại gặp nhau. Tào sĩ lên mang một thanh trường kiếm mộc mạc, vẻ mặt tự nhiên nói. Đồng dạng cũng không đưa mắt nhìn gã thanh niên. Thanh niên thiên khuyết bảo giận dữ. Hắn tự nhiên có chút tư chất bất phàm, và thế hiện hắt, người lại anh tuấn tiêu xã số 1 cho tới bây giờ đều là tiêu điểm làm mọi người ngắm nhìn. Nhưng hiện tại là bị hai tên này làm nhục, có thể nào không làm hắn sinh đạo oán giận chứ? Nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói tiếp cái gì, lão giả cùng đạo sĩ nắm mấy câu, lập tức làm hắn sắc mặt đại biến, trở nên kinh hoảng thất thố. Chuyện xưa không cần đề cập, hôm nay trong này có hai gốc linh dược, ngươi và ta hai người vừa lúc phân chia bình đẳng, một người một gốc cây được không? Lão giả kia không nói lời vô nghĩa, hướng đạo sĩ thanh hư cốc đối diện, đưa ra lời mời liên thủ phân chia linh dược. Trùng Niên đạo sĩ nghe vậy, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, sau khi hơi trầm ngâm, Liên gật đầu đáp ứng nói Cũng tốt, chúng ta thật lực không sai biệt Đánh nhau chết sống cũng là kết quả lưỡng bài câu thương Như vậy đi, ta không có ý kiến Thanh niên đem đối thoại của hai người đối diện nghe xong rõ ràng Trong lòng vừa sợ vừa giận Đối phương hai người liên thủ Tùy hắn từ phụ pháp khí uy lực vô cùng lớn Nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là đối thủ Nhưng muốn bỏ linh nhật sắp tới tay này Hoặc là cái gì cũng không cam tông Vì thế sau khi trong đầu xoay chuyển thân hình thanh niên bỗng nhiên bắn nhanh về phía sau, tiếng thẳng tới hai gốc cây thảo dược, hăng búng một cú, năm Lý linh dược, lập tức chạy trốn, búng chết sao? thanh niên kia vừa mới di chuyển, lão già áo xanh kia sắc mặt trầm xuống, dương quải trường cầm trong tay phóng ra, biến thành một đạo thanh quang, thẳng tới thanh niên vút bay đi. quải trường này hóa thành thanh quang quá nhanh, chịu lẽ lên tùy xuất phát sau mà đến trước mặt của thanh niên, ngang đường đi của hắn lại. thanh niên kinh hải. Đây là pháp khí gì? Như thế nào lại nha như vậy? Bất quá sự việc đến vậy, hắn cũng không kịp suy nghĩ, nhấc tay. Phi xoa màu xanh bay ra ngành đón, thân hình không chút ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Xem ra, không lấy được linh dược, hắn sẽ không bỏ qua. Hiệu hữu, đã muộn rồi. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, không nên bức bắt bần đạo hôm nay, đại khai sát giới. Thanh niên còn chưa bước hai bước, phía sau liền truyền tới thanh ông không nóng không lạnh giống như bám sát phía sau thân hắn, dọa cho thanh niên này hồn bay lên mây. Thanh niên sắc mặt trắng bệch lên tới đầu. Quả nhiên đạo sĩ kia cách hắn chỉ có ngoài một trường, đang cười cười nhìn hắn. Thanh niên sắc mặt tái nhợt không hề nói một câu, lập tức chuyển hướng chạy như điên ra ngoài cốc. Ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn một chút. Hắn trong lòng biết thực lực mình cùng với hai người này trên lệch nhau quá lớn. chú ý hái linh dược chính là muốn tìm chết mà thôi. Đối phương có khả năng phong thích hắn một mạng là sự việc đã khó có thể tin. Lên hội bộ của đạo huynh so với trước kia, càng lợi hại, thật sự là xuất thần nhập hóa. Lão giả thấy, đạo sĩ vương tha thanh niên một mạng, cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không ra tay ngăn trở, ngược lại còn khai ngợi đối phương, không có gì chút tài mọn mà thôi. Đạo sĩ thản nhiên liếc mắt, nhìn bóng dáng thanh niên biến mất, chậm rãi, ung dung nói. Chương 199 Trần Thị Sư Mùi Lý thí chủ có phải là thấy bằng đọc phong tích người này có chút kiệt quái chăng? Trung niên đạo sĩ sau một lát trầm mặt, đột nhiên mở miệng nói, <cười> Chính là có điểm như vậy đó, pháp khí của tiểu tự kia cũng được, ta thấy cũng có chút đồng tâm. Đạo giả cũng không che giấu tâm tư của mình, trực tiếp nói, Thí chủ, thừa dịp sớm bỏ đi chủ ý kia là tốt nhất, người này không thể giết được. Đạo sĩ nhớ mày một chút, nhẹ nhàng cạnh cao nói, lão già áo xanh nghe vậy. Trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi gì. Hắn biết, một khi lời đã nói tới đây, bằng vào thói quen của đối phương, sau đó khẳng định sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Quả nhiên, đạo sĩ mật mạc tiếp tục nói. Người này cùng Mã Vân Long của Thiên Quyết Bảo có quan hệ lớn, không treo vào là tốt nhất. lão giả vừa nghe trở nên đồng dung, không khỏi kinh ngạc nói. Chính là Mã Vân Long của Thiên Quyết Bảo, trăm năm tới có hy vọng bước vào kết đăng kỳ Đạo sĩ cười khổ một tiếng, thở dài nói, không phải là người này, còn có thể là ai? Ta từng gặp qua mặt người này, thanh niên kia trong tay cầm lạc trần châu, chính là pháp khí thành danh của người kia, điều này tuyệt không sai, cho nên thanh niên này cùng Mã Vân Long ắt có quan hệ lớn, không đồng vào là tốt hơn. Tốt quá, thật may cho đạo hữu đã nhắc nhở, nếu không ta thật sự phạm một sai lầm rất lớn, ai, hay là sớm đem lên dược hái đi, không là có khách không mời mà tới. Là giáo đốt cuộc từ trong kinh ngạc, khôi phục trạng thái bình thường, lập tức đề nghị nói. Đạo sĩ tự nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó hai người, một trái một phải đều hái một gốc tự hậu hoa, lập tức chi đường mà đi. Sự tình tại mấy chỗ khác diễn ra, đồng thời cũng như vậy. Chỉ có điều xung đột của bọn họ không bình yên như vậy, mà là cực kỳ kịch liệt đất đá lượt khói tưng bừng. Bên cạnh một thạch ốc ở trên đỉnh núi, bốn người chi lập hai phe, điều khiển các loại pháp khí đang tranh đấu. Trong đó, có một nam một nữ, mặc phục sức màu vàng, là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Nam chừng 40 tuổi, vẻ mặt có khí chất thư sinh, trong tay có một cái bút lớn bằng gỗ ngân quan lập lè, cùng với một quyển kim thư kim quang đợt rỡ. Trong khi thi triển ngân phù kim quang khắp cả trời, đem hai người đối diện đánh cho tới mức mồ hôi thấm đậm lưng, sắc mặt chuyển xanh. Mặc dù đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi, Cũng chỉ huy hai kiện pháp khí, phi kiếm một lam một vàng ở một bên giúp sức. nhưng người sáng suốt liếc mắt, lập tức có thể thấy được, nữ tử này đừng nói có thể so sánh với đồng bọn của nàng, chính là so với hai gã đối diện, cũng là một trời một vực, căn bản là không có tác dụng gì. ngược lại thỉnh thoảng cần đồng bọn cực kỳ lợi hại kia cứu giúp vài lần, mà nhóm đối thủ của hắn lại không phải là hai người cùng môn phái. một hắn tự xấu xí trên đỉnh đầu có vòng hào quang màu xanh biếc. Sử dụng một phi xà miệng thô to như cái bát cùng một đám ong vàng to lớn, điên cuồng ngăn cản sự tấn công của luồng kim quang của nam tử Hoàng Phong Cốc. Chính là vị linh thú Sơn Trung Ngô đã trao đổi tư liệu với hàng lập. Một người khác là một nam thanh niên tướng màu âm nhu, tuấn Mỹ, thân mặc áo xanh, chính là đệ tử hóa đao ổ. Hai đạo phi đao màu đỏ bay múa trước mặt hắn, hào quang bắn ra bốn phía, vừa thấy đã biết không phải pháp khí bình phạm. Mà nguyên pháp khí phi đao, có tính chất tấn công này, nay lại biến thành hai màn trắng sáng rực rỡ, cỡ như hai cái bánh xe, cực lực ngăn cản bộ số điểm ngân phù như sao đầy trời. Dừng tay, không đánh nữa. Hai người bọn ta nhận thua. Ở trận kia, tính là ngươi giỏi, linh thảo trong thạch ốc này thuộc người ngươi. Thành niên hóa đau ổ thật sự chống đỡ không nổi, rút cuộc mở miệng nhận thua trước tiên. hắn tự xấu xí trùng Ngô ở bên nghe xong, ngoài trừ một chút không cam lòng, không có mở miệng ngăn cản. Xem như thuận theo lời nói của nam nhân thanh niên, đem phi xà, cùng bày ong thu về bên người. <cười> các người nói nhận thu, liền nhận thu sao? Nào có bị tiền nghi như vậy chứ? Nữ tử Hoàng Phong Cốc, thực lực yếu nhất, vén tóc trên trán không cam lòng nói. Vừa rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặt, không khỏi có một chút buồn bực, ngữ khí trở nên rất bất thiện. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chén tầng giết tuyệt? sợ các người không có bản lãnh này. Nam tử hóa đau ổ vừa nghe. Tức giận thét to, thành ông giống như nữ tử sợ hãi, làm cho ba người còn lại không khỏi nổi da gà. Đương nhiên không, thất mùi của ta chính là lời nói có chút tức giận mà thôi. Hai vị cứ đi là xong, Trần Mộ Quyết sẽ không làm khó đâu. Trùng niên nam tử Hoàng Phong Cốc kia nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử. Sau đó, thần sắc bình thản nói với bọn người chung ngôn. Trần huynh thật không hổ là đại công tử của Trần Thị gia tộc. Khí độ cũng không giống với tiểu nhà đầu này. Chúng ta cáo từ. Thanh niên hóa đau ổ, bỗng nhiên trở lại bình tĩnh. Thanh ông cũng khôi phục lại thành bình thường. Ông thanh lập tức là có vẻ giống như mỹ công tử. Trước sau làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nói xong lời này, thanh niên cùng chung ngô, hai người thêm lần nữa, quyến luyến không buông tha, liếc mắt thạch ốc kia, sau đó đầu lòng ly khai khỏi nơi đây. Bọn dáng biến mất sau núi đá. Đại ca... Cá bị cái gì mà không giết hai người kia, chỉ cần gắn thêm chút sức nữa, lập tức có thể tiêu diệt bọn họ rồi. Nữ tự xinh đẹp sau khi thấy tận mắt, hai người đi khỏi, rốt cuộc nhìn không được quay đầu, hướng trung niên nam tự hỏi. thất mùi à, ta phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đó, mùi liền trở nên quá khích, muốn đồng thủ lấy mà người. Mùi có biết hai người kia là người nào không? Gia tộc bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá nhanh tiếng, tuy còn lâu mới đuổi kịp siêu cấp gia tộc họ trần của chúng ta. Nhưng cũng không thể coi thường, tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù. Hủng hồi chính thật muốn giết nhóm bọn họ, cũng hơn phân nửa là sẽ không thành công. Phải biết rằng dự bằng uy lực của Kim Thư bằng Ngân bút, hình như gây ra cho hai người bọn họ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng trên thực tế, đó là tiểu tình huống hai người bọn họ không có ý định trốn thoát mới có thể làm như vậy. Nếu là thật sự hạ sát thủ, bọn họ lại không phải là kẻ khơi dài, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy. Kể từ lúc đó, uy lực kim thư, ngần bút của ta, dù lớn thêm nữa, như thế nào cũng không có khả năng lấy mạng họ, chính là đứt lấy cừu gia mà thôi. Người trung niên hoàng phong cốc trước tiên, dùng khẩu khí sùng ái, thoáng chút trách cứ, nữ tử tuổi trẻ. Tiếp theo cẩn thận giãn giải một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ, làm cho nàng kia giật mình hiểu ra. Đúng rồi, thất mùi à. Sau khi tự tử luật gia kia, mưu hài mùi, đốt cuộc không lộ mặt tại địa phương khác. Xem ra thật sự là bị người cứu mùi giết chết rồi Nhưng nếu quả thật như vậy Xem ra tiểu tử này thật là may mắn Nếu không nhất định Phải bắt hắn sống không bằng chết Để hắn biết sự đáng sợ Khi dám đối với người nhà trần gia chúng ta Hạ độc thủ Nhưng thật ra thân phận người cứu mùi kia Thật sự rất là khó tìm Ta đã tốn rất nhiều khí lực tra tìm đệ tử bổn cốc không có mặt trong mấy ngày đó Kết quả thật không phát hiện người đi ra ngoài Mà có khả năng tạo thành uy hiếp Đối với lục gia tiểu tử Phải biết rằng Mặc dù pháp lực tên hỗn đảng kia không đáng nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp, có khả năng cứu mùi từ trong tay hắn, rõ ràng thực lực người này không kém mới đúng, chẳng lẽ là người bên ngoài buộn môn đi qua đường chăng? Đại ca nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí thường tiết đối với thất mùi của hắn mà nói. Thì ra, bị thất mùi này là trần siêu mùi, đã trở thành nên lãnh nhược băng xương, chính ở trước mặt trung niên nhân đại ca của nàng hiện nhiên khôi phục lại vài phần bản tính, bởi vậy sau khi bờ nghe xong những lời ấy, lập tức trên mặt đỏ bừng, làm nũng nói: phi để cập tên gia hỏa kia làm gì chứ, cứ thì cứ đi, còn đem người ta một mình vứt tại nơi hoang vu, chính mình lại lấy chút cơ đa người ta rượt đuổi đi, ta xem tám chín phần cũng không là người tốt đâu." Trong miệng Trần Sương Muội có hận ý bất bình rất lớn, kỳ thật, làm cho nàng nổi giận như thế thực không phải việc này, mà là tưởng tượng tới người này, Khiến cho nàng hồi tưởng tới cái đêm bị nàng kia Lúc cả người trần trùi nóng bỏng thần trí không rõ Mà hai tên đó đã từng đem hai đôi tay thô thiện Tùy ý bút về toàn thân trên dưới Cùng hơi thở nồng đậm Mùi vị nam tử trên người đối phương Tới nay còn làm nàng in sâu trong lòng Chính là thẹn qua hóa giận Trần sương mùi tận lực không muốn nhớ tới việc này Mà đem bọn họ chôn sâu trong đồi tâm Hôm nay nghe đại ca mình nhắc tới như vậy Không thể kiềm chế trong lòng Làm nàng lâm vào trầm tư Trên mặt một trận trắng hồng Liên tục thay đổi Đợi khi trần sư mụy hoảng hoảng hốt hốt Phục hồi lại tinh thần Là phát hiện đại ca của mình đang dùng ánh mắt cười Mặt không cười Thầm ý sâu sắc nhìn chính mình Từ hồ toàn bộ bí mật của nàng đều bị đối phương nhìn thấu hết Điều này làm cho mặt nàng đỏ ẩn Càng trở nên kiều diễm Trần sư mụy cảm thấy ngượng ngùng Rõ ràng dòng chân nói Bụi đi hái thuốc đây Rồi thẳng một đường đi vào trong thạch ốc, cố ý che giấu sự ngượng ngùng khác thường ở sâu trong nội tâm. Người Trung niên nhìn nhìn bóng dáng tiểu mùi yêu thương nhất, không khỏi mỉm cười, trong lòng đã có sắp đặt kế hoạch, sau đó hắn liền đi theo. Trong một chỗ nào đó của rừng rậm, một cô gái áo lục cắn chặt đôi môi, chỉ huy một tiểu điêu màu trắng đang gian nan cùng một quái xà hai đầu tranh đấu, xem tình hình trong nhất thời khó phần cao thấp, mà phía sau quái xà Có một cây đại thù toàn thân màu đỏ như lửa, trên các cành cây của nó có vài trái màu đỏ to bằng nắm đấm. Trong một sơn động chật hẹp, dài dưới đất, một hàng năng tử áo trắng lặng lẽ, không gây tiếng đồng đi tới. Xem nhân số ước chừng có 15-16 người, hai bên trái phải là đệ tử yểm Nguyệt Tông sống sót tại cấm địa, cũng đều có mặt tại đây. Mà đi đằng trước, chính là một cô gái trẻ, từng xa xa thấy qua hàng lập.